Lạc Tần Thiên đi tới vị trí gian phòng của Diệp Mạc, không có gõ cửa mà nhẹ nhàng bước chân đi vào. Bởi vì lúc này Diệp Mạc đội tóc giả cải trang, đầu tóc toàn mồ hôi, nên lúc này cậu đang ở bên trong phòng tắm tẩy rửa gội đầu. Tiếng nước chảy ào ào truyền vào trong tai Lạc Tần Thiên, một loại hình ảnh mờ mờ ảo ảo hiện lên trong đầu khiến cho Lạc Tần Thiên miệng lưỡi có chút khô khốc, anh chưa từng được nhìn thấy dáng vẻ Diệp Mạc toàn thân xích lòa. Còn Tiếu Tấn Nghiêm thì đã chiếm lấy hết thảy mọi thứ, đều là thân thể của nam nhân, dĩ nhiên không có chỗ gì đặc biệt, Lạc Tần Thiên nỗ lực tự trấn an bản thân, nhưng vẫn là không nhịn được mà đi tới trước cửa phòng tắm. Từ lúc bắt đầu hẹn hò qua lại với Diệp Mạc, Lạc Tần Thiên luôn xem Diệp Mạc như chân bảo, đến hôn sâu cũng không có, anh từ trước đến giờ không dám đi vượt quá giới hạn nửa bước nếu Diệp Mạc không cho phép. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy khi đó bản thân có chút ấu trĩ, có một số việc kỳ thực có thể ấm ở làm tới. Nếu tâm đã là của mình, vậy tại sao thân lại không thể thuộc về mình? Cửa phòng tắm không đóng, lạc tần thiên cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn, cẩn thận từng chút một đẩy khe cửa ra, liền nhìn thấy bên trong bóng lưng diệp mạc đang cỏ giữa mình mẩy. Thân thể diệp mạc lạc của Diệp Tuyền, làn da vốn trắng nõn xinh đẹp tự nhiên, đường cong phía sau lưng bóng loáng mê người, cơ thể diệp mạc trần trụi liêu nhân mờ ảo mơ hồ trong làn hơi nước đối với Lạc Tần Thiên lúc này trở thành đòn đánh chí mạng. Lạc Tần Thiên nuốt một ngụm nước bọt, trong cơ thể khô nóng càng thêm rõ ràng, anh cũng là một người đàn ông bình thường đầy đủ tính năng, đối mặt với người mình yêu trong tình cảnh như vậy làm sao không nổi phản. ứng cho được. Trong cổ họng khô khan của Lạc Tần Thiên khàn khàn phát ra một câu, Diệp Mạc giật mình liền vội vàng xoay lưng lại, thấy người đến là Lạc Tần Thiên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Thiên Diệp Mạc oán giận kêu một tiếng sao anh vào mà không nói tiếng nào hết vậy, giỏi chết em rồi. Có lẽ Diệp Mạc cảm thấy bây giờ đã thoát khỏi tình cảnh khổ sở bi thảm, tương lai sẽ trở nên tươi sáng hơn, vì vậy tâm trạng rất thả lỏng cười khẽ nói một câu, lại càng khiến cho Lạc Tần Thiên nghe ra mùi vị mấy phần làm nũng. Lạc Tần Thiên rốt cuộc vẫn là nhịn không được, lúc Diệp Mạc xoay người chuẩn bị đi lấy khăn tắm thì đột nhiên từ phía sau ôm lấy Diệp Mạc, nụ hôn nóng rẫy không chút do dự rơi vào giữa cái cổ trắng nõn của Diệp Mạc. Tần Thiên Diệp Mạc kinh hô một tiếng, hoảng loạn từ trong lồng ngực Lạc Tần Thiên trốn tránh thoát khỏi, nhẹ nhàng lùi về sau vài bước. Có chút sốt sáng nhìn Lạc Tần Thiên, quỳ xuống một gối, rất chân chó nịnh nó, khẽ cười nói bà xã, để tiểu Lạc làm lính để em sai bảo nhé. Chẻ không được ăn no, có chút khẩn cầu lại có chút oăn ước nhìn Diệp Mạc mạc mạc, anh muốn, em tự em cuối cùng thanh âm nghe vào đặc biệt gợi cảm, Lạc Tần Thiên nói xong nhấc chân chuẩn bị hướng về Diệp Mạc đi tới. Đứng lại. Gần như là xuất phát từ bản năng, Diệp Mạc hét lớn một tiếng khiến Lạc Tần Thiên ý thức đang dần tan giả tỉnh táo trở lại. Lạc Tần Thiên đứng ở tại chỗ có chút lúng túng. Diệp Mạc cũng có chút không biết phải làm sao, vội vàng vơ lấy khăn tắm bay lại, có chút áy náy mở miệng nói Tần Thiên cho em chút thời gian. Những cuộc làm tình Diệp Mạc từng trải qua toàn bộ đều đến từ Tiểu Tấn Nghiêm, bất kể là kiếp trước hay là kiếp này thân thể của cậu đều duy nhất bị chiếm lấy bởi Tiếu Tấn Nghiêm một người, thế nên Diệp Mạc đối với loại chuyện đó trong lòng vẫn còn ôm giữ nỗi sợ hãi cùng bài xích. Thân là người yêu, chuyện như vậy vốn là chuyện đương nhiên, khát vọng của Lạc Tần Thiên đối với thân thể Diệp Mạc không hề thua kém gì Tiếu Tấn Nghiêm, chỉ là anh không làm được như Tiếu Tấn Nghiêm, Tiếu Tấn Nghiêm không để tâm đến cảm nhận của Diệp Mạc mà chỉ dựa vào dục vọng chi phối mà cưỡng ép Diệp Mạc Nhưng Lạc Tần Thiên thì lại hoàn toàn khác, bởi vì anh rất yêu Diệp Mạc nên luôn dốc lòng muốn che chở bảo hộ cậu, thậm chí còn sợ sệt bị Diệp Mạc chán ghét, lo lắng có một ngày chính mình không còn là duy nhất trong lòng Diệp Mạc nữa. Lạc Tần Thiên đi tới trước mặt Diệp Mạc, nâng mặt Diệp Mạc lên, khóe miệng khẽ nhếch, sau đó nhẹ giọng nói ai cũng không thể ngăn cản anh ở cùng với em. Thanh âm rõ ràng rất dịu ràng, nhưng Diệp Mạc lại nghe được trong lời nói mang theo ý tàn nhẫn. Diệp Mạc nhẹ nhàng kêu một tiếng, từ phía sau lưng ôm lấy Lạc Tần Thiên, giống như đang dỗ dành đứa trẻ mà khẽ cười nói đứa ngốc này, chúng ta không phải đang ở cùng nhau à. Lạc Tần Thiên có vẻ như vì một câu này của Diệp Mạc mà tâm tình đã tốt hơn rất nhiều, vỗ vỗ vai Diệp Mạc, lộ ra nụ cười thiên chân vô tà mạc mạc, Tối nay anh trở lại với em." Lạc Tần Thiên cùng Diệp Mạc Hàn Huân một lát rồi rời khỏi du thuyền, chỉ có buổi tối mới quay trở lại sau đó cùng Diệp Mạc rời đi, chuyện này là để tránh cho Tiếu Tẩn Nghiêm nảy sinh nghi ngờ, trong mắt hắn ta lúc này, mối quan hệ giữa anh và Diệp Mạc đã trở nên thân thiết, nếu ở cùng một chỗ, Tiếu Tẩn Nghiêm sẽ dễ dàng truy ra nơi Diệp Mạc đang ở, mọi dự tính có nguy cơ vì Tiếu Tẩn Nghiêm phá hoại mà thất bại. Không phải Lạc Tần Thiên sở sệt gì Tiếu Tẩn Nghiêm, chỉ là anh đột nhiên nghĩ rõ ràng rằng, chỉ có khi Diệp Mạc chân chính thuộc về anh, Tiếu Tẩn Nghiêm không thể cưỡng cậu đi được, lúc đó anh mới có thể toàn tâm đối đầu với Tiếu Tẩn Nghiêm. Diệp Mạc được Lâm Tả Kha tử tế sắp xếp ở một phòng khách kín đáo bên trong du thuyền, Diệp Mạc không dám tự tiện đi lại, có thể là bởi vì Tiếu Tẩn Nghiêm ở trong lòng Diệp Mạc quá mức thần thông quảng đại đến mức Diệp Mạc cảm thấy mỗi một góc ở thành phố X đều có tai mắt của hắn. Sự thực là Tiêu Tấn Nghiêm đúng thật không hề biết được Diệp Mạc đã leo lên chiếc du thuyền này và đêm nay liền sẽ rời đi, cũng có thể là Tiêu Tấn Nghiêm căn bản không nghĩ tới nam nhân tên Diệp Tuyền này lại có can đảm dám bỏ trốn. Tiêu Tấn Nghiêm phát hiện ra điểm khác thường thì đã là buổi trưa, thủ hạ canh giữ ở bệnh viện thông báo Diệp Tuyền không đến bệnh viện thăm Diệp Thần Tuấn sau khi Diệp Thần Tuấn tỉnh lại. Mà thủ hạ canh giữ dưới lầu nhà của Diệp Tuyền cũng thông báo căn bản không thấy Diệp Tuyền đi ra ngoài, đến khi thủ hạ lên lầu gõ cửa mới phát hiện bên trong không có người. Ngay lúc đấy Tiếu Tấn Nghiêm còn không nghĩ tới Diệp Mạc bỏ trốn, chỉ phái người đến công ty của Diệp Mạc hoặc là chỗ bạn bè nào đó của Diệp Mạc bí mật tìm kiếm, mãi đến tận khi không thu hoạch được kết quả gì mới kinh hoàng hẳn. Ưứng lại, Nam nhân kia lại chạy trốn. Thời khắc này Tiểu Tấn Nghiêm mới thật sự xác định, Diệp Tuyền căn bản không hề biết Diệp Mạc đang ở đâu, từ đầu tới cuối đều là đang lợi dụng khao khát gặp lại Diệp Mạc trong lòng hắn. Mặc dù nam nhân kia biết chuyện của hắn với Diệp Mạc, nhưng rất có thể là cậu ta moi được từ miệng của những người hầu trong biệt thự. Bất ngờ là lần này Tiểu Tấn Nghiêm không thẹn quá hóa giận mà chỉ trầm tĩnh suy đoán các loại khả năng. Sau đó thì bình tĩnh gọi một cú điện thoại đưa ra mệnh lệnh Thế lực trong bóng tối đều lạng yên ra khỏi tổ Đây chính là tiếu tẫn nghiêm hắn xưa nay không cần gióng chống khô chiêng đi truy lùng Hắn muốn một người Chỉ cần người kia còn sống thì bất luận là mục tiêu đang chui nhủi ở đâu trong gầm trời này Hắn đều có thể định vị chuẩn sắc không hề sai sót Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Quyển 3 Chương 14, Đấu. Thế lực của Tiếu Tấn Nghiêm quả thực thần thông quảng đại, không tới một canh giờ, liền xác định Diệp Mạc vẫn còn ở thành phố X. Đến gần buổi chiều, thủ hạ của Tiếu Tấn Nghiêm đã kiểm tra hết một lượt những người mà Diệp Mạc tiếp xúc trong hai ngày nay, may là ngoại trừ Lê Cửu gia thì Diệp Mạc không hé lộ bất kỳ thông tin nào về mình với bất kỳ ai cộng thêm có thế lực của Lạc Tần Thiên Quấy nhiễu khiến cho Tiếu Tấn Nghiêm ngay lập tức không cách nào nhanh chóng xác định được vị trí lần trốn hiện tại của Diệp Mạc. Có điều, đây chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Mạc vẫn ngoan ngoãn ở yên bên trong du thuyền, mặc dù vẫn có thể tự do ra vào bên trong, nhưng Diệp Mạc một bước cũng không muốn bước ra khỏi gian phòng, có thể là do kiếp trước số lần chạy trốn thất bại quá nhiều, dẫn đến ở trong tiềm thức Diệp Mạc chính mình mãi mãi cũng không thể trốn thoát khỏi bàn tay Tiếu Tấn Nghiêm, việc có thể từ bên trong lao tù của tên ác ma kia chạy trốn thành công giống như một giấc mộng vậy, hạnh phúc được một hồi liền tan vỡ, sau khi tỉnh lại vẫn là địa ngục cùng ác mộng kéo dài. Lạc Tần Thiên khởi tử hoàn sinh, đã cho Diệp Mạc Dũng khí để đối diện với cuộc sống thậm chí là đối mặt với Tiếu Tấn Nghiêm rất lớn, Lạc Tần Thiên vẫn là hậu thuẫn vững chắc nhất của cậu. Khi tâm linh cậu phòng ngự yếu kém nhất, sẽ ở sau lưng, nhẹ nhàng an ủi cậu. Diệp Mạc không ham muốn gì nhiều cả, Tiêu Tấn nghiêm lần thứ hai đã tàn phá khiến cho cậu mất đi nghị lực cùng ý chí theo đuổi giấc mơ của bản thân, lúc này, cậu chỉ muốn được cùng người mình yêu thương nhất, nhàn rật bình an, hạnh phúc. Ổn nhạc đi tới cuối cùng, nhưng thậm chí đến cả một cuộc sống như vậy Đối với Diệp Mạc mà nói, cũng là một loại xa xỉ. Lạc Tần Thiên sau khi đưa Diệp Mạc lên du thuyền liền hẹn Tiểu Tấn Nghiêm ở một trà lâu cư cổ điển gặp mặt vì chuyện làm ăn. Lựa chọn một địa điểm nhàn rợ nhã trí như vậy, Lạc Tần Thiên chỉ là vì để cho bản thân có thể điều chỉnh được tâm tình đến mức ôn hòa nhất, bởi khi đối mặt với Tiểu Tấn Nghiêm, anh rất khó để không phát cáu. Lạc Tần Thiên ở tiếp Diệp Mạc lên thuyền sau, liên hẹn Tiểu Tấn Nghiêm ở một giả cổ trà lâu cư gặp mặt, sở dĩ chọn một nơi nhàn rật nhã trí như vậy, Lạc Tần Thiên là vì chính mình có thể tận lực điều chỉnh tâm tình của bản thân ở trạng thái ôn hòa nhất, bởi khi đối mặt với Tiểu Tấn Nghiêm, anh rất khó mà không phát cáu. Trong chuyện làm ăn, Lạc gia tộc cùng Tiểu Tấn Nghiêm trên sân hợp tác rất chặt chẽ, đột nhiên phân vỡ, đối với cả hai bên đều vô cùng bất lợi. Lạc Tần Thiên tự nhiên biết rõ lợi hại trong mối quan hệ này, vậy nên khi nói đến chuyện làm ăn, anh cũng đem hết toàn lực công tư phân minh. Tiêu Tấn Nghiêm cũng chẳng mong muốn gặp mặt Lạc Tần Thiên, hiện tại tràn ngập ở trong đầu hắn tất cả đều là Diệp Tuyền đột nhiên biến mất. Hắn nhất định phải tìm cho ra bằng được cậu ta, bắt cậu ta phải trả giá thật đắt vì dám rối trá với hắn, hắn sẽ không lấy mạng của cậu ta, thứ hắn muốn là người cậu ta. Nước trà xanh đặt trước mặt hai người không ai đụng đến, sát ý đối lập va chạm, Tiếu Tấn nghiêm cùng Lạc Tần Thiên đều xem nhau như là kẻ thù. Bên trong ngôn ngữ trò chuyện tự nhiên không có cái gì là chân tình thực lòng có thể nói ra. Sau khi Gia Hiệu bảo từng người bảo Tiêu bên cạnh rời đi, hai người ngay cả những lời khách sáo cơ bản cũng đều không nói. 2 năm lâu dài trôi qua, Tiếu Tấn Nghiêm phát hiện Lạc Tần Thiên quả thực đã thay đổi rất nhiều, tối hôm qua, hắn còn cảm thấy tên đàn ông này tính tình vẫn kích động nóng nảy xốc nổi như 2 năm trước vậy, mà giờ khắc này, là một thương nhân, hắn ta đã có thể ở bên trong cuộc đàm phán chuyện làm ăn giả dối khéo léo đưa đẩy, đúng lúc dáng trà đối thủ thật ra khi Lạc Xuyên phái Lạc Tần Thiên đại diện Lạc gia tộc đến đây đàm phán chuyện làm ăn, Tiếu Tấn Nghiêm đã có dự liệu Lạc Tần Thiên đối với hắn tuyệt đối sẽ xuống tay ác độc dáng trả báo thù, dạng buộc của Lạc gia tộc đối với Lạc Tần Thiên càng nhỏ, Lạc Tần Thiên lại càng dám tùy tiện hành động. Tiểu Tấn nghiêm biết rất rõ Lạc Tần Thiên một tên đàn ông như thế nào, để đạt được mục đích nào đấy, hoặc để bảo vệ thứ gì đấy, hắn ta hoàn toàn có thể đánh cược toàn bộ mọi thứ kể cả tính mạng, cùng đối thủ một trận ác chiến người sống kẻ chết. Loại nam nhân như vậy dám liều mình từ chiến đến cùng, hoặc là chiến thắng, hoặc là mang theo tất cả mọi thứ xung quanh đồng thời cùng hủy diệt. Tiêu Tấn Nghiêm cũng chẳng đem Lạc Tần Thiên để ở trong mắt, hay nói cụ thể hơn, xưa nay hắn chẳng để bất kỳ ai vào mắt cả, bất luận Lạc Tần Thiên có thay đổi nhiều cỡ nào, so với Hỗn Thế lão đạo nham hiểm dảo quyết như Tiêu Tấn Nghiêm vẫn còn cách xa một đoạn. Kỳ thực, so với phương diện đàm phán làm ăn, Tiểu Tấn Nghiêm càng thấy tò mò hơn một vấn đề, đó là tại sao Lạc Tần Thiên không hỏi hắn chuyện liên quan đến Diệp Mạc nữa. Đương nhiên, Tiểu Tấn Nghiêm cũng đoán được có thể là tên Diệp Tuyền bỏ trốn kia tối hôm qua đã kể hết tất cả cho Lạc Tần Thiên biết, và hẳn là hiện tại Lạc Tần Thiên đã biết mấy tháng trước Diệp Mạc đã nhảy vực chết rồi. Thế nhưng, tại sao trông Lạc Tần Thiên vẫn trấn tĩnh như thế? chẳng phải hắn ta trở lại thành phố X để đoạt lại Diệp Mạc từ mình sao? Với tính cách của Lạc Tần Thiên, khi biết Diệp Mạc đã tự sát, lẽ ra nên sớm mang thái độ quyết một trận tử chiến cùng mình Ngọc Đá cùng vỡ mới phải chứ. Đối với chuyện của 2 năm trước, Lạc Tần Thiên vẫn còn canh cánh trong lòng, thế nên sau khi nói xong hết những gì cần nói, cuộc đàm phán kết thúc, Lạc Tần Thiên chủ động đem đề tài chuyển đến Diệp Mạc vẻ mặt rất tự nhiên, không có bất kỳ sắc thái giận dữ giương cung bạc kiếm nào cả, rất bình tĩnh mở miệng nói nếu như thời gian trở lại 2 năm trước, cho dù có phải từ trên phi cơ nhảy xuống, tôi cũng sẽ đem mạc mạc mang đi. Thật sao? Vậy cậu nên vui mừng vì đã không nhảy xuống, ít ra bây giờ cậu vẫn còn sống. Tiểu Tấn nghiêm nói nhẹ như mây gió, trên gương mặt lạnh lùng lướt qua một tia âm hàn. Nếu như hai năm trước, Lạc Xuyên không thuận lợi đưa Lạc Tần Thiên đi, hắn thật sẽ động thủ lấy mạng Lạc Tần Thiên, hơn nữa sẽ ra tay ở trước mặt Diệp Mặc. Đúng là nên vui mừng, bởi vì còn sống, tôi mới có thể trở lại nơi này, lấy lại những thứ vốn nên thuộc về tôi, thậm chí còn thêm lợi tức." Lạc Tần Thiên nói, mỗi một chữ đều có thâm ý khác. Lợi tức mà anh nói đến tự nhiên chính là chỉ mạng của Tiêu Tấn Nghiêm. Tiểu Tấn Nghiêm chỉ cười âm hiểm một tiếng, thân thể tùy tiện ngướng ở trên ghế dựa, bắt chéo chân, giống như kẻ thống trị quyền lực xem thường tất cả thành phố X có thứ nên thuộc về cậu sao. Lạc Tần Thiên cười nhạt một tiếng, sau đêm sẽ không có nữa. Ánh mắt Tiểu Tấn Nghiêm lộ ra nghi vấn, trong đầu nhanh chóng lướt qua cảnh tượng tối hôm qua hai người Diệp Tuyền cùng Lạc Tần Thiên rời đi ra ngoài, hắn suýt chút nữa đã quên. Diệp Tuyền với Lạc Tần Thiên đã ở cùng với nhau suốt mấy tiếng đồng hồ, có lẽ lúc đó, Diệp Tuyền đã nói cho Lạc Tần Thiên biết bí mật Kinh Thiên Động địa gì đấy. Chẳng hạn như Diệp Mạc vẫn còn sống, càng hoặc là cậu ta hiện tại đang ở nơi nào, càng có thể đêm nay Lạc Tần Thiên sẽ mang Diệp Mạc rời đi. Suy nghĩ đột nhiên ập tới khiến sắc mặt Tiếu Tấn nghiêm trong nháy mắt biến đổi vẻ mặt vốn trầm ổn bình tĩnh trong nháy mắt bao phủ một luồng sát khí, không có bất kỳ động thái nào, nhưng đã có thể khiến người ta cảm thấy trên người hắn toát ra hàn khí lạnh lẽo cực điểm. Kỳ thực ở trong tiềm thức của Lạc Tần Thiên, anh rất muốn nói cho Tiểu Tẩn Nghiêm biết Diệp Tuyền chính là Diệp Mạc, đây là khiêu khích, càng là muốn cho Tiểu Tẩn Nghiêm biết, Diệp Mạc yêu anh đến mức nào, mặc dù em ấy đã lên giường với hắn cùng hắn dây dưa gần 2 năm, nhưng giờ khắc này, em ấy lại trở về bên cạnh mình. Khoe khoang như vậy sẽ làm cho Lạc Tần Thiên từ đáy lòng cảm thấy chính mình chiến thắng Tiếu Tấn Nghiêm. Chỉ là lý tính nhắc nhở Lạc Tần Thiên, trước khi rời đi khỏi bên trong phạm vi thế lực của Tiếu Tấn Nghiêm, tuyệt đối không thể để cho Tiếu Tấn Nghiêm biết được thân phận thật sự của Diệp Mạc. Nếu như Tiếu Tấn Nghiêm bất chấp cho dù có lấy thế lực của Lạc gia tộc ở thành phố X cũng không có cách nào ngăn cản được Tiếu Tấn Nghiêm. Tôi thấy tò mò, tại sao cậu đã biết Diệp Mạc tự sát mà vẫn còn có thể cười vui thích như vậy? Nói lời này, Tiếu Tấn Nghiêm hơi híp mắt lại, không bỏ qua bất kỳ sắc thái nào trên gương mặt Lạc Tần Thiên. Di tình biệt luyến, cần lý do sao? Lạc Tần Thiên nhếch miệng, vẫn thản nhiên cười. Nghi hoặc trong Tiếu Tấn Nghiêm lúc này lại càng lớn, Lạc Tần Thiên vừa mới tới thành phố X liền chạy tới tìm hắn giọng điệu căm phẫn đòi giao Diệp Diệp mạc ra, nhưng giờ khắc này lại, Tiếu Tấn Nghiêm đến cùng vẫn là gừng cay, biểu hiện dư thừa trên mặt trong thoáng chốc liền biến mất, có thâm ý khác bắt đầu thăm dò có vẻ như Diệp Tuyền đã nói cho cậu biết không ít chuyện, đề tài chuyển đổi đến Diệp Tuyền, sắc mặt Lạc Tần Thiên quả nhiên bị sững sốt một chút. Mặc dù nhanh chóng khôi phục lại bình thường, nhưng vẫn bị Tiêu Tấn Nghiêm bắt giữ lại nơi đáy mắt. Chi âm gặp lại, dĩ nhiên nói không ít. Lạc Tần Thiên đơn giản ứng phó nói, "Tiêu Tấn Nghiêm ác ý cười gần, không nhanh không chậm nói ngay cả chuyện cậu ta lên giường với tôi cũng nói với cậu rồi à?" Ánh mắt Lạc Tần Thiên đột ngột lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm Tiêu Tấn Nghiêm, nhàn khí vững chắc bình thản vừa nãy trong nháy mắt biến mất anh cam kết tiểu tấn nghiêm, bởi vì hắn ta có thể đem chuyện lên giường với Diệp Mạc ra khoe khoang, mặc dù hắn ta không biết đó chính là Diệp Mạc. Đạt được kết quả bản thân mong muốn, Tiểu Tấn Nghiêm tiếp tục nói xem ra người khiến cậu di tình biệt luyến là Diệp Tuyền, thật nể phục đấy, chỉ mới biết có một buổi tối thôi, cũng đã thế được vị trí của Diệp Mạc trong lòng cậu. Tiểu Tấn Nghiêm rất muốn thêm vào một câu Hoa gia tình yêu của ngươi đối với Diệp Mạc cũng chỉ đến thế." Lạc Tần Thiên điều chỉnh lại tâm trạng bình thản, ung dung mở miệng nói "Tôi may mắn hơn anh, tìm được một Mạc Mạc thứ hai, còn anh, ngay cả thi thể của Mạc Mạc cũng không thể tìm được." Tiêu Tấn nghiêm đột nhiên cười lớn một tiếng, trầm giọng nói "Xem ra khẩu vị của chúng ta rất giống nhau, thứ cậu yêu thích, nhất định tôi sẽ đoạt lấy." Thế nên Cậu nên giấu cậu ta thật kỹ đi. Tiếu tẫn nghiêm đại khái đã xác định được, Diệp Tuyền rời khỏi thành phố ích xác thực đã mượn đến quan hệ giao thiệp của Lạc Tần Thiên giúp đỡ. Hay nói cách khác, hiện tại Diệp Tuyền đã nương nhờ vào Lạc Tần Thiên. Thật phẫn nộ, thật không cam lòng, một thằng đàn ông mới quen biết được có một đêm cũng có thể dễ dàng đi vào lòng cậu ta như vậy. Lạc Tần Thiên không nghĩ tới tình huống Tiểu Tẩn Nghiêm không biết được thân phận thực sự của Diệp Tuyền nhưng vẫn còn có thể động tình với cậu, vốn dĩ cứ tưởng Tiểu Tẩn Nghiêm vì tức giận mạc mạc lừa gạt hắn mà muốn đến bắt cậu, thế nhưng hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Mối quan hệ của Diệp Mạc với Tiểu Tẩn Nghiêm có nhiều nút mắc mập mờ trong cõi u minh không minh bạch rõ ràng khiến cho Lạc Tần Thiên cảm thấy cực kỳ khó chịu. Mặc dù anh không muốn nhưng không thể không thừa nhận Trong thời gian 2 năm qua Diệp Mạc nghĩ anh đã chết, anh hoàn toàn trở thành người ngoài cuộc. Câu nói cuối cùng của Tiếu Tấn Nghiêm rất nhẹ nhàng, giống như đang cố ý ám chỉ cho Lạc Tần Thiên, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Tuyền thuận lợi rời khỏi thành phố X. Sau khi Tiếu Tấn Nghiêm rời khỏi trà cư thì đem toàn bộ nhân lực đang tìm kiếm Diệp Mạc tập trung vào theo dõi điều tra Lạc Tần Thiên, nhưng Lạc Tần Thiên kiêu căng khiêu khích Tiếu Tấn Nghiêm cũng không phải chỉ đơn giản là động thái khi kích động. Diệp Mạc hiện tại ẩn trốn kỹ tới mức thủ hạ của Tiếu Tấn nghiêm căn bản không tìm được, mặc dù có bất ngờ đi lục soát cảng, nhưng du thuyền của Lâm Tả Kha không phải ai muốn lên liền có thể lên, hơn nữa, cho dù Lâm Tả Kha có cho phép lên thuyền đi chăng nữa, cả một du thuyền to lớn xa hoa như vậy, muốn giấu một người không để bị phát hiện là chuyện dễ như ăn cháo. Huống hồ gì Lâm Tả Kha là một nam nhân nghĩa khí, nếu y đã đồng ý sẽ bảo vệ Diệp Mạc, cho dù có phải đắc tội với Tiếu Tấn Nghiêm cũng sẽ không thất tín. Lạc Tần Thiên rời khỏi trà cư, khóe miệng nhếch lên một vệt cười âm mưu được thực hiện. Tiếu Tấn Nghiêm nếu như không tìm được Diệp Mạc, vậy anh sẽ thuận lợi mang Diệp Mạc rời đi, nếu như có tìm được, Lâm Tả Kha tất sẽ có xung đột với Tiếu Tấn Nghiêm. Lấy tài lực của Lâm Tả Kha cũng có thể tạo ra ảnh hưởng bất lợi cho Tiếu Tấn Nghiêm. Ngao có tranh nhau, anh chỉ cần đóng vai ngư ông đắc lợi. Diệp Mạc thư thư phục phục ngủ ngon một giấc, khi tỉnh lại, cảm thấy có chút đói bụng, sau khi mặc quần áo lại tử tế, Diệp Mạc quyết định đến phòng ăn trên thuyền kiếm cái gì đó để ăn. Lúc này trên du thuyền chỉ có vài phú hào danh lưu. Buổi tối sẽ có một bữa thịnh yến hào nhoáng, đến thời điểm danh nhân sẽ lần lượt xuất hiện. Thừa Dĩnh giờ khắc này không có nhiều người, Diệp Mặc quyết định lấy chút thức ăn đem về phòng. Ăn, không thể không nói, du thuyền quả thực rất lớn, cấu tạo hành lang cùng các gian phòng giống như một mê cung, Diệp Mặc có hỏi thăm mấy nhân viên đứng trên hành lang đường về phòng, nhưng đi đông đi tây một hồi, cuối cùng là lạc đường chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 3, chương 15, Phục Luân Du thuyền Sa Hoa này chia ra rất nhiều tầng phục vụ khách mời nghỉ ngơi trong các gian phòng, chính giữa đại sảnh bày trí trung tâm giải trí, cấu tạo bên trong khá phức tạp vào đặc biệt Thế nên Lâm Tả Kha đều sắp xếp cho mỗi một chủ nhân của gian phòng một nhân viên phục vụ chỉ đường, nếu như khách mời mang theo tình nhân không muốn có người hầu tùy tùng đi theo thì Lâm Tả Kha sẽ bố trí một lượng lớn nhân viên ở các cửa ải để dẫn đường, những nhân viên này bề ngoài nhìn như một người phục vụ bình thường, thế nhưng thật ra đều có võ nghệ thân thủ bất phàm, nói là chỉ đường Thực ra cũng vừa là giám thị giữ gìn trật tự an ninh trên du thuyền, những người ở trên du thuyền này đều là thương chính danh lưu địa vì thân phận cao quý, dĩ nhiên không tránh khỏi trở thành tầm ngắm của ác đồ. Trời về chiều tối, không khí trên du thuyền tương đối lạnh lẽo, mà lúc này nhân viên cũng có khá ít nên Diệp Mạc quẹo qua quẹo lại mấy khúc cua cũng không tìm được người có thể hỏi đường. Thực ra lúc mới vừa lên thuyền Lâm Tả Kha cũng đã bố trí cho Diệp Mạc một nhân viên Chỉ cần Diệp Mạc nhấn nút gọi bên trong phòng một cái lập tức sẽ có nhân viên tới phục vụ, nhưng Diệp Mạc lúc đó chỉ đơn giản nghĩ là đi kiếm một bữa ăn thôi, không cần phải làm phiền tới người khác. Kết quả dẫn tới tình cảnh hiện giờ, ngay cả phòng ở của mình cũng tìm không ra. Xin hỏi ngài là Diệp tiên sinh phải không? Giữa lúc Diệp Mạc đang ngơ ngác nhìn trái ngó phải đi về phía trước thì một người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở phía sau Diệp Mạc. Thanh âm bất thình lình vang lên khiến Diệp Mạc giật thót mình. Người đàn ông ăn mặc trang phục nhân viên, thái độ trung khẩn, mặt mỉm cười, ánh mắt ôn hòa nhìn Diệp Mạc. Diệp Mạc ngu ngơ theo phản xạ mà gật đầu, nhưng trong lòng bắt đầu dấy lên nghi hoặc vì sao đối phương lại biết tên của chính mình là tôi, có chuyện gì không? Người đàn ông khẽ mỉm cười cung kính nói vị tiên sinh ở phòng 309 muốn gặp mặt ngài, nếu Diệp tiên sinh đồng ý, tôi sẽ dẫn đường cho ngài đến đấy. Nghi hoặc của Diệp Mạc càng lớn, người ở một gian phòng trên du thuyền này đều không phải là hạng tầm thường, mà ở đây chỉ có mỗi mình Lâm Tà Kha biết cậu, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng lúc cậu lên du thuyền đã có một vị phú hào nào ở thành phố ích trông thấy, có điều rốt cuộc, là gặp cậu để làm gì. Có thể nói cho tôi biết chủ nhân của phòng 309 là ai không? Diệp Mạc lịch sự mở miệng, ở thời khắc mấu chốt này Diệp Mạc không muốn phạm bất kỳ sai lầm nào. Người đàn ông hướng về phía Diệp Mạc cung cúc nói vị tiên sinh kia nói phải cho ngài một niềm vui bất ngờ thế nên dặn dò tôi không cần nói cho Diệp tiên sinh biết. Niềm vui bất ngờ, có thể mang đến niềm vui bất ngờ cho Diệp Mạc không nhiều người, Lạc Tần Thiên đã ra ngoài đến tối mới quay lại, càng không thể là Diệp Thần Tuấn vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, còn bạn bè đồng nghiệp của Diệp Mạc thực sự không nghĩ ra được người nào có khả năng leo được lên du thuyền này. Nếu như Diệp tiên sinh không muốn thì tôi sẽ lập tức quay trở về truyền lời đến vị tiên sinh kia, liền không tiếp tục làm phiền ngài nữa." Người đàn ông kia tiếp tục nói, sau đó nhìn Diệp Mạc chờ đáp án của cậu. Xin hỏi cái người kia muốn gặp tôi lên thuyền lúc nào vậy?" Diệp Mạc rất thận trọng hỏi, nếu như người này cùng Tiếu Tấn Nghiêm có một chút xíu quan hệ nào, Diệp Mạc tuyệt đối liền nhanh bỏ chạy. Vị tiên sinh kia là 5 ngày trước lên du thuyền đi tới đây, hiện tại vẫn còn ở trên du thuyền người đàn ông kia rất kiên trì hồi đáp. Diệp Mạc thở phào nhẹ nhõm, nếu là lên du thuyền cách đây 5 ngày, Vậy người kia nhất định không hề có quan hệ gì với Tiêu Tấn Nghiêm, nhưng Diệp Mạc thực sự không nghĩ ra cậu có quen biết một nam nhân ngoại quốc nào cả. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một khả năng, người đàn ông kia là người trước đây Diệp Tuyền từng quen biết. Người hiện tại biết thân phận thật sự của cậu chỉ có mỗi một mình Tần Thiên, vậy nên rất nhiều tình huống đều là nhằm vào chính Diệp Tuyền chứ không phải Diệp Mạc cậu đây. Vậy xin nhờ ngài chỉ đường. Được Diệp Tiên Sinh mời đi bên này, người đàn ông dẫn đường rất nhanh liền đưa đến phòng 309, trước cửa phòng có hai tên đàn ông thân hình cao to cường tráng, hiển nhiên là bảo tiêu của chủ nhân gian phòng này, nhìn tư thế của bọn họ, Diệp Mạc đoán nam nhân trong phòng xem ra có thân phận không hề nhỏ, đột nhiên Diệp Mạc có chút hối hận đã đáp ứng đến đây, thấy rõ người tới Một bảo tiêu kéo cửa ra nhìn Diệp Mạc dáng vẻ đang còn do dự không quyết định, thanh thanh lạnh lùng có điều khá lịch sự mở miệng nói Diệp tiên sinh, xin mời, đừng để chủ nhân của tôi phải chờ đợi quá lâu. Diệp Mạc thở một hơi thật dài, nhấc chân đi vào, trong lòng chờ mong hy vọng đây là bạn tốt ngoại quốc của Diệp Tuyền. Trang hoàng trong gian phòng này khác xa một trời một vực với gian phòng mà Diệp Mạc đang ở phòng khách và phòng ngủ phân ra rõ ràng, không gian diện tích rộng rãi, bày trí đủ các vật dụng xa hoa đắt tiền, lấy tiêu chuẩn của chiếc du thuyền này, Diệp Mạc thậm chí suy đoán chủ nhân của gian phòng này có thế lực phải gần ngang ngửa với Tiếu Tấn Nghiêm. Đột nhiên một đôi bàn tay cường hãn mạnh mẽ từ phía sau Diệp Mạc che phủ đi hai mắt cậu, Diệp Mạc mới vừa muốn mở miệng cất tiếng Phía sau liền tùy theo truyền đến một trận thanh âm trầm thấp trêu chọc bảo bối, đoán thử xem tôi là ai. Nghe giọng nói có vẻ như đây là một người đàn ông tuổi chưa đến 30, làn da nhẵn nhụi nơi mí mắt có thể cảm giác được lòng bàn tay người đàn ông này dày đặc vết chai, đó là vết chai mà chỉ có người sử dụng súng quá nhiều mới có. Loại trò chơi bịt mắt đoán người trẻ con này đúng là đã khiến cho Diệp Mạc buông lòng căng thẳng lúc ban đầu. Nếu như cách nói chuyện đã thoải mái như thế, vậy thì chắc người đàn ông này không phải đến tìm cậu để gây sự, chỉ là cái từ bảo bối kia làm cho Diệp Mạc cả người ớn lạnh nổi cả da gà, trong nháy mắt chợt nghĩ đến, không phải người đàn ông này là người trước đây Diệp Tuyền từng theo đuổi đấy chứ? Anh là? Diệp Mạc dĩ nhiên không đoán ra, gỡ cánh tay đang chắn ngang tầm mắt của người đàn ông phía sau ra. Tên đàn ông thấy Diệp Mạc đoán không ra, Buông tay thở dài, có vẻ như rất thất vọng chỉ mới cách có 3, 4 tháng mà đã quên giọng của tôi rồi. Xem ra tháng ngày vừa qua của em sống rất thoải mái đấy nhỉ." Diệp Mạc lập tức xoay người, cuối cùng cũng đã thấy rõ, người đàn ông này ngũ quan cương nghị, tóc cắt ngắn, đường viền gương mặt anh tuấn rõ nét, mang loại khí chất trung ngoại hỗn huyết, tuy rằng trong mắt mỉm cười, nhưng vẫn tạo cho Diệp Mạc một cảm giác ngột ngạt. Bởi vì khuôn mặt đó lộ ra một luồng khí diệp mạc chỉ từng thấy có ở trên người Tiếu Tấn Nghiên, nếu không đủ thâm trầm tàn độc từng trải qua đủ sự tình hỗn tạp tinh phong huyết vũ, sẽ không thể lộ ra một cách tự nhiên loại khí áp bức, ngông cuồng tự cao hung hăng ngang ngược cùng âm độc tàn bạo điều khiển người khác phải cúi đầu xuống như thế. Diệp Mạc âm thầm đánh giá người đàn ông trước mắt, một loại cảm giác quen thuộc dâng lên đại náo. Cái cảm giác này không phải đến từ cậu mà là đến từ thân thể của Diệp Tuyền, nhưng dù sao thì Diệp Mạc cũng không phải Diệp Tuyền, dĩ nhiên không thể đoán ra được thân phận của người đàn ông trước mắt này. "Xin hỏi ngài là?" Diệp Mạc thận trọng hỏi. Ý cười nơi đây mắt tên đàn ông trở nên lạnh lẽo, mắt híp lại, cười nhạt một tiếng, trong thanh âm lộ ra nguy hiểm nói bảo bối, thời gian của trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Cảm giác bầu không khí trở nên nguy hiểm, Diệp Mạc vội vàng nói mấy tháng trước tôi gặp tai nạn xe nên mất trí nhớ, thế nên có nhiều chuyện nhiều người tôi đều đã quên, hay là anh nói tên của anh cùng những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta cho tôi biết đi, có thể tôi sẽ nhớ lại được một chút. Diệp Mạc thấy mừng vì trên thế giới này còn có một loại bệnh tên là mất trí nhớ, ít nhất vào những lúc mấu chốt nó luôn có thể cứu mình. Ý cười nơi đáy mắt tên đàn ông rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Ngay cả thanh âm cũng lạnh lẽo thêm mấy phần Diệp Tuyền, kiên trì của Phục Luân tôi còn kém so với Tiêu Tấn Nghiêm đấy. Phục Luân, Diệp Mạc trong lòng cả kinh, dù cậu chưa từng nhìn thấy Phục Luân bao giờ, nhưng kiếp trước khi ở bên cạnh Tiêu Tấn Nghiêm có nghe qua danh tự một chút, hắn ta là tên đàn ông quyền lực tối cao ở Đông Nam Á cùng Tiêu Tấn Nghiêm thế lực không phân cao thấp, nhân xưng Bá quân Phục Luân. Hắn tại sao lại ở chỗ này? trái tim diệp mạc nhất thời nhảy vọt đến tận cổ họng, tên Phục Luân này cùng Tiếu Tấn Nghiêm bất kể ai cũng đều là loại nhân vật tuyệt đối không nên chọc vào, Tiếu Tấn Nghiêm làm việc còn có lý tính, ít nhất có thể nói hắn sẽ lấy đại cục làm trọng, còn Phục Luân, nghe nói kể từ khi nắm giữ trong tay thế lực người người khiếp sợ, hắn làm việc toàn là đồ bỡn tâm trạng đối thủ hoặc dùng tầng tầng lớp lớp những thủ đoạn mà hắn cảm thấy có hứng thú để từ từ dồn đối thủ đến tuyệt đường trong khủng hoảng cực độ. Sao, cuối cùng đã nhớ ra rồi à? Phục Luân nhếch miệng âm tà nở nụ cười, nếu không phải là tôi sai người mua chụp bác sĩ Lâm Hồ sơ giả nói cậu bị mất trí nhớ rồi đổi tên cho cậu thành Diệp Tuyền, có khi giờ này cậu đã có chết cục như anh trai cậu rồi. Diệp Mạc căn bản không biết nên trả lời Phục Luân như thế nào nữa. Phục Luân nghiêm nhiên coi chính mình là Diệp Tuyền, điều duy nhất hiện tại Diệp Mạc vừa xác nhận được đó chính là Diệp Tuyền lúc trước sau khi xảy ra tai nạn xe cổ thật sự không có mất trí nhớ. Hơn nữa, trước khi chính mình sống lại ở trên người Diệp Tuyền, Diệp Tuyền vẫn cùng Phục Luân duy trì liên hệ. Chẳng trách Phục Luân ngay lập tức xác định cậu không có mất trí nhớ. Diệp Mạc bắt đầu sốt ruột cậu căn bản không có nhớ rõ lúc trước giữa Diệp Tuyền và Phục Luân đã phát sinh chuyện gì để ứng phó với Phục Luân. Huống hồ, lấy tình huống hiện tại, chuyện rời khỏi phòng này là điều không hề dễ dàng chút nào. Khi biết em cũng ở trên du thuyền này, tôi đã sai người chuẩn bị bữa cơm tối cho em. Phục Luân vừa nói vừa đi về phía trước bàn đã mang lên những món ngon đồ tây. Phục Luân rất tự nhiên ôm lấy eo Diệp mà cảm nhận được sự bài xích của Diệp Mặc, vòng tay Phục Luân siết càng chặt, bờ môi ấm muội khẽ khàng ma sát nơi vành tai Diệp Mặc thấp giọng nói thay đổi thực sự không nhỏ, mới cách mấy tháng mà đã tự bỏ hết lấy lòng nịnh nọt tôi rồi sao? Diệp Mặc cơ hồ bị Phục Luân nhấn ép ngồi xuống, trong lòng vừa cuống quýt lại vừa lo sợ, cậu không phải Diệp Tuyền, dĩ nhiên không có cách nào dùng tác phong quen thuộc của Diệp Tuyền để ứng phó Phục Luân. Chỉ cần không tới nửa giờ, Phục Luân nhất định liền sẽ phát hiện ra Diệp Tuyền này có vấn đề. Phục Luân kỳ thực đã thoáng cảm thấy có điểm không đúng, chỉ là hắn không chỉ ra được chỗ nào có vấn đề, nam nhân trước mắt này chính là Diệp Tuyền, không sai, chỉ là cố khí chất kia, thằng nhóc Diệp Tuyền kia nên biểu hiện ra vẻ nhu nhược vô năng, khi lướt nhìn thấy hắn nên tỏ ra khủng hoảng sợ hãi sau đó không ngừng tìm cách mà lấy lòng hắn, kể cả việc từ bỏ tôn nghiêm, tùy ý để hắn xoa viên rãnh nát mới phải. Cậu ta có một vẻ ngoài câu dẫn nam nhân rất tốt, thế nên hắn mới dùng cậu ta để đạt được mục đích của chính mình. "Em không muốn hỏi chuyện của cha mình sao?" Phục Luân Tao Nhã chậm rãi cắt miếng bò bít tết, có thâm ý khác mở miệng hỏi. Hạ Hải Long làm việc ở trong lòng bàn tay hắn cũng là kế sách để Phục Luân giàng buộc diệp tuyển. Diệp Mạc đối với Hạ Hải Long dĩ nhiên chẳng quan tâm, chỉ là bây giờ cậu đang cố gắng đóng vai Diệp Tuyền thật để lờ gạt qua ải này, sau đó lập tức chuồn đi thật nhanh, chỉ cần ở lì bên trong gian phòng của chính mình cho đến tối không ra ngoài nữa, có Lâm Tả Kha cùng Lạc Tần Thiên ở đây, Phục Luân sẽ không thể dễ dàng động thủ. Cha tôi ông ấy, vẫn tốt chứ. Diệp Mạc cúi đầu ăn chút đồ ăn, tận lực để không phải đối diện với Phục Luân. Diệp tuyển, Phục Luân đột nhiên chầm lạnh kêu một tiếng, lúc Diệp Mạc ngẩn đầu lên mới phát hiện ánh mắt Phục Luân cực kỳ nguy hiểm nhìn cậu chằm chằm giống như đang muốn nhìn thấu tất cả. Có chuyện gì không? Diệp Mạc cố gắng biểu hiện thật tự nhiên, nhưng trái tim từ nãy đến giờ vẫn cứ nhảy mãi không ngừng. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Quyển 3, chương 16, nô lệ. Sắc mặt Phục Luân chầm lạnh. Ánh mắt lóe lên tia sáng quắc mắt nhìn kỹ vào Diệp Mạc ở trước mắt, dường như đang muốn nhìn thấu xem đằng sau khuôn mặt kia là những suy nghĩ gì, chẳng hiểu vì sao hắn cứ có cảm giác nam nhân trước mắt này không phải Diệp Tuyền. Phục Luân không giống như Tiếu Tấn Nghiêm, Tiếu Tấn Nghiêm không biết rõ bất cứ cái gì về Diệp Tuyền, thế nên đương nhiên sẽ đem những cử chỉ ngôn hành của Diệp Mạc xem là thói quen hành vi của Diệp Tuyền. Thế nhưng Phục Luân so với bất kỳ ai khác đều hiểu rất rõ về con người của Diệp Tuyền. Khi công ty của Hà Hải Long kề bên bờ vực phá sản, còn bị Tiêu Tấn nghiêm ép đến đường cùng, Hà Hải Long đã đưa đứa con riêng của mình chính là Diệp Tuyền ra nước ngoài, không chỉ là vì quảng bớt đi một mối phiền phức, mà mục đích chủ yếu là còn dâng Diệp Tuyền đến chỗ Phục Luân để cầu viện. Giao tình giữa Hà Hải Long với Phục Luân cũng không phải sâu sắc lắm, chuyện cầu viện Phục Luân cũng chỉ là ôm một phần vạn hy vọng, mà một phần vạn này lại cũng chỉ dựa vào Diệp Tuyền. Diệp Tuyền dáng mạo trời sinh thanh tu, khuôn mặt trẻ con tuấn tú, sinh ra trong nhà hào quý nhưng trên người không có nửa điểm kiêu căng ngạo mạn, từng cái vung tay nhấc chân đều toát ra một loại vẻ đẹp thanh tân thoát tục tự nhiên giống như một viên ngọc quý thuần khiết thô sơ chưa được mài giũa, là loại khẩu vị ưa thích của Phục Luân. Diệp Tuyền tính cách yếu đuối nhu nhược, lại là con riêng của Hạ Hải Long thế nên địa vị của cậu ta ở Hạ gia vô cùng thấp kém, không được đối đãi tử tế, nói cậu ta tính cách đơn thuần thiện lương, chẳng bằng nói là cậu ta vốn dĩ tự biết thân phận của mình ở Hạ gia thừa thải thế nào thế nên đối với tất cả mọi người xung quanh Diệp Tuyền đều vô cùng khép nép húm núm ngoan ngoãn vâng dạ. Cho dù không có được cảm giác tình cảm gia đình thân thiết, nhưng Diệp Tuyền đối với tình thân có một loại khát vọng đến cố chấp. Cậu ta tôn thờ sùng bái Hạ Hải Long như bậc thần thánh, xem đấy là chỗ dựa duy nhất của bản thân trên thế gian này, bất kể Hạ Hải Long cho ghẻ lạnh thờ ơ với Diệp Tuyền thế nào. Cậu ta vẫn tôn kính gọi Hạ Hải Long một tiếng ba, diệp tuyền được đưa ra nước ngoài một thời gian, sau đó mới đưa đến chỗ Phục Luân và gặp gỡ hắn, lần đầu tiên ở trước mặt Phục Luân bởi vì căng thẳng mà không thốt lên nổi một câu nào. Phục Luân mang lớp vỏ ngoài anh tuấn hoàn mỹ khí chất quý tộc khiến người ta rất khó có thể tưởng tượng được bên trong thân phận của hắn là một tên trùng vũ khí ma túy, nếu không biết đến thủ đoạn của hắn tàn nhẫn ác độc đến mức nào gần như hết thảy những ai lần đầu tiên trông thấy dáng vẻ của hắn đều sẽ cho rằng hắn chỉ là một thương nhân chân chính làm ăn đàng hoàng. Đúng như Hạ Hải Long đã dự liệu, Phục Luân cảm thấy rất có hứng thú với Diệp Tuyền, thế nhưng xưa nay Phục Luân không thiếu bạn tình, so với nam nhân cứng ngắc, hắn đối với nữ nhân phong nhũ mông mẩy càng cảm thấy có hứng thú hơn, thế nên hắn tính toán đẩy Diệp Tuyền đến bên cạnh Tiểu Tấn Nghiêm làm dán đi. Phục Luân chưa ra tay trợ giúp Hà Hải Long, nhưng cũng không thả Diệp Tuyền đi, trái lại đêm đó đã lột sạch người Diệp Tuyền trần như nhộng chói ở trên giường, rất hứng thú nhìn vẻ mặt Diệp Tuyền vừa căng thẳng vừa kinh hoàng, mặc dù không xâm chiếm lấy thân thể Diệp Tuyền, nhưng dùng bàn tay sờ soạng khắp thân thể Diệp Tuyền, loại thanh âm run rẩy hoảng sợ thấp giọng van xin tha thứ của Diệp Tuyền khiến Phục Luân rất yêu thích. Có lẽ Phục Luân chơi đùa qua quá nhiều người đủ loại trò thiên kỳ bách quái, thế nên hắn tạm thời không nghĩ ra nên sử dụng trò gì mới mẻ một chút đùa giỡn trên thân thể Diệp Tuyền, nhưng nhiều hơn, khi đối mặt với thân thể gầy nhỏ trắng nõn kia cùng với gương mặt vừa bất lực vừa bi thương, tự nhiên nảy sinh ra một loại cảm giác không đành lòng trước nay chưa từng có. Trên người Diệp Tuyền quả thực có một loại mị lực khiến người khác mãnh liệt muốn tàn phá hoặc chiếm lấy là đàn ông đều sẽ không thể kháng cự lại mị lực của cậu ta. Biểu hiện vẻ mặt của cậu ta đều lộ ra rất tự nhiên chân thật, bất kể là hoảng sợ hay là vui mừng. Trải qua mấy ngày, Phục Luân càng phát hiện ra bản thân hắn đối với thân thể của con thú nhỏ này càng yêu thích không buông tay. Hắn sờ soạng ôm ấp cậu ta, thế nhưng chưa một lần chân chính chiếm lấy, hắn không có cảm giác bức thiết muốn có được cậu ta. Nói ra có chút buồn cười nhưng đối với Phục Luân mà nói cậu ta có giá trị nhất là khi chưa bị ai chiếm qua, nếu không hắn nghĩ mình sẽ chán cậu ta ngay lập tức. Huống hồ gì, Phục Luân còn muốn lợi dụng Diệp Tuyền đi câu dẫn Tiếu Tấn Nghiêm, nếu như để một kẻ thích sạch sẽ như Tiếu Tấn Nghiêm phát hiện ra người đưa đến đã bị kẻ khác chạm qua trước khi lên giường tuyệt đối sẽ không chút do dự đá đối phương xuống giường, thậm chí phế bỏ đối phương. Thế nhưng lúc đấy Diệp Tuyền lại không thể tự kiềm chế được mà yêu phục Luân mất. Có thể là Diệp Tuyền từ khi sinh ra đã thiếu thốn tình yêu thương, nên đối với người đầu tiên chạm vào thân thể mình nảy sinh ra loại cảm giác ỷ lại dựa dẫm. Diệp Tuyền đối với Phục Luân ái mộ không hề che giấu. Diệp Tuyền cũng cảm thấy giật mình, cậu ta trước nay không hề nghĩ tới người khiến cậu ta động tâm lại là một nam nhân hơn mình 6, 7 tuổi.